Ngày mai thanh bình sẽ gửi đến cho quý vị các thính giả một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề huyết sắc". Qua giọng đọc của thanh bình. Vào những năm cuối thời dân quốc, thị trấn phổ yên bình không hề biết đến sự biến hóa khôn lường của thời cuộc, những thay đổi không ngừng của cục diện thế giới. Khi bắc trung quốc đã là một vùng phát triển, nhưng thị trấn nhỏ này vẫn bình lặng, bình lặng, bình lặng đến mức có thể nghe được âm thanh nảy mầm của lá cây. Cuộc sống êm đềm vẫn diễn ra bình thường. Hôm nay là ngày mộng 6 tháng 6, ngày cúng tế đại tiên của thị trấn. Tòa tháp cổ ở cửa thị trấn trước đó mấy ngày đã được chuẩn bị, trong hoàng được đỡ thành một đàn tế, phục vụ cho buổi lễ. Nhờ thế tòa tháp cổ vốn cũ nát cũng trở nên mới mẻ hơn. Ánh nắng ngày cắt đầu tháng 6 ở tương tây, khiến ai nấy đều đổ mồ hôi rồng rồng. Đường sinh bình, nghệnh cổ, muốn xem đồ cúng tế, những người không tiếc tiền của mang đến đàn tế này là gì, đều thịt ngon nhiều vô kể, bố duyên bố cớ bị lãng quên Ở nơi khi ho cò gái này Thế là hắn tìm một chỗ trống Nấp bờ phía sau cổ tháp Rồi lôi ra một chiếc đùi gà nướng Không thèm để ý đến bụi bặm bám trên Mà cắn một miếng thật to Nghe nói bảo bối mấy trăm năm Của thị trấn phổ Đang nằm trong tòa tháp cổ kia Dù dông tố bão bùng Cũng bất di bất dịch Nhưng đốt cuộc là thứ gì không ai biết cả Bảo bối Nghe thấy vậy đừng sinh bình đảo mắt một vòng chỉ bằng ở lại ăn trộm bão bối. Càng về đêm, trời cao với vầng trăng sáng cùng ánh sao thưa thớt bên ngoài ngọn tháp càng trở đêm thăm thẳm. tiếng buồn nào ở bên ngoài dần lắng xuống. đâu đó vọng tới tiếng chó sủa ăn ảnh. Đường sinh bình mở cánh cửa lên lầu của tòa tháp. cánh cửa dì mòn lâu năm phát ra tiếng kêu ken két, bụi bặm và mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi. hắn hít một hơi thật dài, nhưng không gian nhỏ hẹp khiến hắn có cảm giác hơi gò bó. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn lần tìm hướng cầu thang dẫn lên trên đỉnh tháp, chậm chậm di chuyển từng bước một, bước lên từng bậc thang gỗ cũ nát mà tự hồ có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Dù ánh trăng đêm nay âm u, lạnh lẽo, mờ nhạt hơn, hắn cũng có thể nhìn rõ vật bay trên bàn giống như một cây khay. Nó chính là bảo bối mà người dân toàn thị trấn này cũng bái ư. đừng sinh bình mờ ánh đến, soi thật gần xem vật nhỏ như cái nồi này rốt cuộc là thứ gì? hắn chỉ thấy bên trên vật bằng đồng và có nhiều hoa văn kỳ quái, cũng có thể là một vật bằng đồng. nếu mang vào thành phố liệu đáng bao nhiêu tiền vậy? đần sinh bình vừa nghĩ vừa suy thoái, mình về vật đó. việc không nên chậm trễ. hắn nhăn nhền cười chiếc áo đẫm mồ hôi ra chảy xuống đất, quay người bưng vật đó bằng hai tay. đúng lúc vật đó rơi khỏi mặt bàn. Đường sinh bình nghe thấy một thứ âm thanh giống như tiếng thở của người vừa tỉnh giấc. Trong không gian tiếng bịch này, tiếng thở đó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu bầy. Mồ hôi hắn chạy dòng từ chân tóc xuống, bàn tay cầm linh vật cứ như bị đóng đinh, cứng đờ trên không, không sao động đậy được. Xung quanh tưởng phát ra thức âm thanh khò khè dưới tiếng thở của mèo hen. Đường sinh bình nhanh chóng đặt vật đó lên trước áo sườn bì đôi vội vàng gói lại và vác lên vai. Hốt hoảng hứng về lối cầu thang Rút ra ngoài Bước đau khỏi cây ngõ hẹp ngoan nghèo đó Rồi trở về nhà trên con đường lát đầy đá Hắn có cảm giác Dưới chân phát ra những tiếng đi đầm Dường như có hàng nghìn hàng vạn người Đang đuổi theo mình vậy Về đến nhà Toàn thân đường sinh bình như tê giải Đổ người xuống cạnh giường Hai tay lần tìm xuống dưới Vừa sửa phải cây gói bí hiểm kia Hắn liền buông mạnh tay Tiếp đó hét lên thất thanh rồi lui vào chân tường Dưới gầm giường lúc này dùng đúc các loại bò sát, nào là thanh lằn, nào là thạch sung, nhện nhện, nhiều như nước thủy triều dân. Vừa chạy tán loạn vừa phát tài những âm thanh thê lương, ảo não vô cùng, sau đó dần biến mất vào các khe tường, lỗ chỗ của nhà đường sinh bình. Những đám mây đèn từ trên trời xa xuống, bao trùm thị trấn phủ, ánh trăng sáng vằn vặt bỗng như bị con mực đen khổng lồ nuốt chửng mất. Thế vậy lũ chó trong thị trấn đồng loạt sủa lên như có người đang chiêu ngây, tiếng chó sủa nghe thật thê lương, thảm thiết, từng tiếng từng tiếng nối tiếp nhau thành một tràng dài mãi không dứt. Chạy trốn, trong đầu hắn lúc này bỗng nảy ra ý nghĩa đó, nếu ngày mai có người biết bảo bối trong tháp không còn nữa, hắn sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên, đây là việc xúc phạm thần linh, nhất định sẽ bị đánh chết, nỗi sợ hãi bùa vây khiến hắn nhắm mắt nhắm mũi, dùng bò chân gói vật xuống quẩy dưới rừng lại. Tiếp đó, giấn đằng giấn lợi kẹp vào nách, vui vã, tựa như một hòn than mà chạy lên núi phía sau thị trấn. Trong lúc hoang mang, đừng sinh bình bội quên cả việc chọn đường. Hắn chạy một mạch không ngừng nghỉ tới chân núi, rồi ngồi xuống cạnh bờ ruộng thở dốc. Lối rẽ phải sau đó dựng rất nhiều tấm bia đá lớn nhỏ đủ loại. Hắn sợ hãi đưa mắt nhìn về phía ấy. Từng tấm từng tấm bia đá đang dạn nứt, dần hiện ra những hình thù kỳ quái. Theo truyền thống của thị trấn, những đứa trẻ sau khi sinh mà mắc nhiều bệnh, bố mẹ chúng phải lập một tấm bia đá nhỏ ở ngã ba trên núi. Trên đó viết: "Bia chặn tên đi đâu bên trái, đi đâu bên phải, tham lao hung ác cây hại, dâng cao cung tên để cầu bình an." Lưng bia đá được đặt quay về phía thị trấn với tác dụng bảo vệ. Nhưng lúc này, Từng tấm bia đang đứt toác từ giữa ra Phải chăng không gì có thể ngăn cản được hung tinh này Cùng lúc đó Tiếng kèn sô na lương Từ trong thị trấn vọng lại Ngày càng lớn Báo tin nhà ai đó mới có người qua đời Lúc này Đừng sinh bình mới nhận ra tai họa mình vừa gây ra Hắn đun đun Giữa khép bọc đựng bảo bối ăn trộm kia lên cao Rồi quay mặt về phía dòng sông đang chảy quần quẩn. Hắn muốn ném vật suối quỷ này đi Nhưng có thể ném được nó đi không? Tại bến sông huyện Lô Khi, thuyền bè qua lại tấp nập, nhưng chủ yếu là thuyền lớn chuyên chở hàng hóa, nối đuôi nhau thành hàng dài. Đám chủ thuyền bùng ngầm thuốc lá thơm mà vẫn đón đà mời chào khách lên thuyền. Từ sáng đến giờ khách khứa vắng vẻ, chẳng mấy người qua sông, vì thế việc bất ngờ có ba người khoác ba lô xuất hiện ở bến sông cũng đủ khiến chủ thuyền vui lên một chút. Liền bôn vã mời ba người lên thuyền, cuối cùng cũng có người lên thuyền, cuối cùng cũng có thể kiếm được chút ít rồi Thủ đông nhảy lên thuyền, hầu hết thuyền trở khách trên sông Nguyên đều là thuyền gỗ, dáng thon dài, trên thuyền còn lắp thêm mái yên bằng gỗ, ở giữa lại đóng vài thanh gỗ ngang cứng chắc làm chỗ ngồi, bên ngoài quét màu xương truyền thống đã được quy định. Mỗi thuyền chỉ cần có một người phụ lái với ông chủ thuyền là có thể kinh doanh chở khách, nói chung mọi thứ rất sơ sài. Loại thuyền này chạy bằng dầu diesel, mỗi lần nổ máy cứ gọi là kêu xình xịch xình xịch. Quấn theo cả gió chạy thẳng một đường dài trên sông Tạ Nam và Tô Khôn Đi một chỗ phía trước thuyền rồi lặng lẽ ngồi xuống Còn thiệu đông thì xuống thẳng lên đầu thuyền Diễn vai trưởng đội quân xâm lược Dựng tay chỉ trỏ các vất núi dựng đứng bên sông Thực ra Tạ Nam đang là sinh viên đại học năm cuối Bỗng đùng một cái Mẹ cậu ở quê gọi điện nói là Có một người họ hàng xa Nhờ người tìm đến tận nhà Người đó báo ông ta bị bệnh rất nặng, không thể qua khỏi, nhưng vào phút lâm chung ông ta lại đòi gặp Tạ Nam bằng được. Toàn bộ sự việc nghe có vẻ hoang đường, bởi từ sau khi vào đại học, Tạ Nam rất hiếm khi về nhà. Vậy mà bây giờ lại mọc ra một người họ hàng xa, còn chỉ đích danh tên cậu và yêu cầu về nhà một lần. Dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, những việc này cũng khiến Tạ Nam thấy bối rối vô cùng. Hay nói theo một cách khác. Phải chăng chúng ta rất quen thân nhau Nhưng tạ Nam lại không để tâm đến chuyện này Thế mà khi cậu đem chuyện này nói với tên bảo thủ Thiệu Đông Không ngờ cậu ta lại thấy hứng thú đến kỳ lạ Cậu ta dùng cây đũa quơ khoáng trong không trùng Tạo ra âm thanh bu bu và hoàn toàn không để ý đến thái độ của mọi người xung quanh Đi chứ, tôi gì mà không đi Không chừng còn kiếm được bảo bối ông ấy để lại cũng nên Đến lúc đó thì người anh em phát tai rồi Tạ Nam gần đầu nhìn thiệu đông, về ngơ vực. Cái thằng này suốt ngày chỉ bận ăn chơi, ca hát, bia rượu, thế mà tự nhiên lại xuất sáng muốn mình về nhà như vậy. Chắc chắn chẳng có việc gì tốt đẹp đâu. Cậu nên biết rằng, chỗ đó vào thời chiến quốc thuộc quận Kiềm Trung nước sở, trung tâm chính trị của quận Năm tại Trấn Thượng Đức, tấn Triều Vương, năm thứ 30 đã chống quận Kiềm Trung, Vu Trung và vùng Giang Nam ở bên ngoài quận Kiềm Trung nước sở. Trung tâm chính trị của quận cách 20 dặm về phía tây huyện Nguyên Lãng ngày nay. Vào năm thứ 26 đời vua Tần Tự Hoàng đánh dưới tương tiền khi đó thuộc quận Kiềm Trung, trung tâm chính trị của quận đặt ở phía tây huyện Nguyên Lãng ngày nay. Không chừng ông già đó lại để lại điều gì thú vị đấy. Có vẻ Thiệu Đông đã có sự chuẩn bị từ trước nên mới tuôn ra một trang dài rằng rặc như thế. Thật á, lạy anh em. Tôi nghĩ trước tiên cậu tìm thầy giáo, rồi xin nghỉ, nói ông ở quê bị bệnh nặng nên xin phép nghỉ học về nhà đã. Cô ông mày bệnh ấy. Tạ Nam bất mãn đáp lại. Vậy cậu thử tìm bất kỳ người họ hàng nào gần gần một chút mà bị ốm nặng đi. Lời quả thiệu đông cứ như là dính phải bãi, nghe thế nào cũng không lòn lỗ tay. suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng Tạ Nam cũng quyết định xin nghỉ, đừng đến tối đó ở quán cơm chay. Thiệu Đông đã đem đến cho Tạ Nam một điều bất ngờ Mà cũng vô cùng quan trọng Đó là được dùng bữa cùng với tuyển thù hạt giống số 1 Và cũng được mệnh danh là hoa khôi của trường này Vừa nhìn thấy người đẹp có khuôn mặt tươi cười đặng rỡ tựa hoa nở này Lại tìm thái độ chủ động đưa tay ra quả cô nàng Chào anh, em là Tô Khôn Lần này lại làm phiền anh rồi Tạ Nam liền quay đầu Trong chú nhìn Thiệu Đông hỏi khẽ Này, Đông Tử lại trò gì thế? đây là người đẹp cùng đồng hành với chúng ta trong chuyến du lịch tương tây lần này. Tạ Nam tóm chặt lấy cậu ta, dựa dữ nói: lần này không phải tớ đi du lịch đâu, có việc thật đấy. hào phóng một chút đi mà, khó khăn lắm tớ mới tìm được cơ hội mời người đẹp ra đây, cậu phải tạo điều kiện cho tớ chứ, thêm một người cũng không vấn đề gì đâu. Tạ Nam đưa mắt nhìn kỹ hoa khôi của trường, cô nàng không thuộc loại tuyệt thế gia nhân nhưng cũng được xếp vào hàng thanh tú thon thả, dáng người mảnh khảnh, giọng nói dịu dàng, thật khiến người không thể không đưa mắt ngắm nhìn. Nó tóm lại là quyến rũ. Lần này người bị mê hoặc lại là Tạ Nam, chẳng dầu từ đâu mọc ra cái búa định vào đầu khiến cậu gật đầu lôi liệ. Thiệu Đồng đứng lên lớn tiếng tuyên bố lịch trình chuyến đi: đầu tiên về nhà Tạ Nam, sau đó sẽ tham quan những điểm du lịch xung quanh. Tạ Nam miệng chữ o, mắt chữ a. Nghe Thiệu Đông tuyên bố, nhưng miệng có tròn nữa, mắt có trở lên nữa cũng vô dụng thôi, bởi đoàn du lịch ba người coi như đã được ấn định. Bước xuống xe là đã về đến huyện nhà Tạ Nam cầu dẫn hai người chạy vội về nhà. Vừa vào đến cửa, Tạ Nam vội vội vàng vàng, hỏi thăm tình hình của người họ hàng kia. Ông ấy nằm ở bệnh viện nào à? Để con đi thăm là được rồi. Tạ Nam muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt thời gian còn lại để dành đi du lịch ông ấy ở thị trấn phụ ngày mai con qua thăm thị trấn phủ á không đợi mẹ nói xong tạ nam vội vã lôi tô khôn đang được mẹ tiếp đón thân thiết ra ngoài cửa vì thế ngày hôm sau mới có ba người đã ba lô đi trên chiếc thuyền này chuẩn bị đến huyện phổ ông chủ thuyền uyển hoài vứt đầu lọc thuốc đi rồi men theo mạng thuyền đến khoang lái thu giời khởi động mô tơ Còn người phụ lái, ngắn hết sức nắm lấy cây xảo dài, khô vào mặt nước phẳng lặng để con thuyền quay đầu lướt ra giữa sông. Ba người ngắm nhìn mặt nước bên mạng thuyền, thấy bách núi xung quanh cũng như đang chuyển động theo con thuyền, tiến lên phía trước chẳng khác nào cảnh quay trong các bộ phim điện ảnh, rồi lại đưa mắt lại nhìn hình ảnh bên sông đang xa dần. Bến sông đang lùi dần về phía sau, huyện Lô Khê cũng dần ẩn trong bàn sương bù dày đặc. Cảnh tượng này giống như đang trải qua không gian và thời gian bay trở về quá khứ. Nó làm rung động kho hồi ức khổng lồ trong lòng tạ năm, nhưng cũng không khơi gợi được ra bất cứ điều gì. Thuyền đi trên vùng thượng quần sông Nguyên sẽ phải qua rất nhiều dòng chảy nhỏ hẹp, mạch nước ngầm, chảy xiết mà nước thì trong xanh nhìn thấy tận đáy. men theo con sông, một bên là vách núi trùng điệp, trao leo thẳng đứng, một bên là bãi sông bằng phẳng và thôn trang nằm khuất trong đường trúc hoặc dưới những luồng cây dưới ánh nắng bàn Mai tất cả đều được nhuộm một màu vàng tươi những hòn đá sành sẫm trong lòng nước đang lay động kia dường như cũng ngậm vô số ánh vàng của mặt trời tỏa ánh sáng lấp lánh rực rỡ sông nguyên tuy không hùng vĩ bằng trường giang nhưng cũng mang một vẻ đẹp tinh tế động phong vị dân tộc bãi đá ở các thôn nhỏ ven hai bên bờ sông lúc nào cũng có người mang quần áo thông thả bước tới phía bờ sông Dường như một bức tranh từ cổ xưa vọng về. Tạ Nam ngắm nhìn dòng nước dơ nhẹ nhàng đưa tay, té nước sông váng tung lên mang theo hơi nước mát lạnh, khiến con người như có cảm giác tươi mới và nỗi lòng của cậu như được dòng sông bố về an ủi. vô cùng ngạc nhiên và thực sự hứng thú khi được ngắm nhìn phong cảnh nơi đây. Những cảnh vật cứ như vèo qua trước mắt dưới ánh nắng chó chang của mặt trời. Con thuyền nhanh chóng đi qua mới đoạn rẽ, thì đến một chỗ rẽ lớn để ra ngoài. Từ xa xa đang nhìn thấy có một thị trấn ở Bãi Cát. Cuối cùng cũng tới nơi, bến sông của thị trấn phổ vẫn mang dáng dấp của bến sông hàng trăm năm trước. Hai bên lối lên làm bằng đá đỏ, đã bị người con lại sờ vào nhãn tín. Lại có hai giãi hàng tạp hóa bán hoa quả bánh kẹo. Chủ quân những giãn hàng này mới ổ rũ làm sao, lại còn đưa mắt nước ngang ngó dọc nữa những mái nhà ngói đen sì chạy dài nối tiếp nhau, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài chỗ mái cong trông cứ như được quay về thời kỳ phồn thịnh nào đó trước thế kỷ 18. khác xa với những kiểu nhà gạch men dập quân của những thị trấn nhỏ hiện đại với nền đen chủ đạo nằm lặng lẽ bên sông. thị trấn phủ là một thị trấn nhỏ nên muốn tìm người thì không quá khó vì thế Tạ Nam cũng định khi mọi việc xong xuôi sẽ dẫn đám bạn đi ngắm cảnh một vòng. Còn bây giờ thì cậu muốn về thị trấn phổ ngay. Thậu đông chẳng thèm nói thêm lời nào mà lao thẳng đến tiệm mì vàn thắng. Hét lớn, phải chén cái gì đó đã rồi mới nghĩ được tiếp. Ba người tìm một chỗ gần sông rồi ngồi xuống, gọi món mì vàn thắng thơm ngon và chút đồ điểm tâm. Thời tiết gần tháng bảy, hơi gió mang theo một mũi tanh đặc trưng của vùng sông nước, nhưng vẫn rất mát mẻ lại được uống bắt trà lạnh thì đúng là biết cách thưởng thức gương vị của cuộc đời. Tô Khôn đưa mắt nhìn xa xa, ngắm mặt sông phẳng lặng như tờ, nhìn thấy giữa dòng sông có ba chiếc thuyền nhỏ đang xếp hàng nối nhau đi vào. phía đuôi thuyền tỏa ra một làn khói mỏng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi Tạ Nam xem đó là cái gì. Tạ Nam nhìn kỹ, nhưng khổ nỗi bản thân cậu ta cũng chưa nhìn thấy bao giờ, vết ba đường sông nước cực đẹp phía sau thuyền dường như được phát ra từ mấy bát hương Đang đốt thì phải Khói hương lợn lờ khắp hai bên mạng thuyền Thậu đồng thành hứng thú liền đứng dậy rồi đến sát bên cửa sổ đoán mỏ Đó là vách đường đua Để mọi người đua thuyền đồng phải không nhỉ Tô khôn nhậm tính Nói tết đoan ngọ đã qua mấy ngày rồi Hình như không phải đâu Thấy ban người đang ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn rồi đoán già đoán non Ông chủ bưng bằng thắn đến Cùng góp chuyện Đó là mấy ông thầy đang xem phong thủy đấy Nghe nói là muốn tìm mạch vàng gì đó Mạch vang Ba người lại càng hiếu kỳ Ngắm nhìn ba chiếc thuyền nhỏ Có một người đang quỳ ở đầu thuyền Trên mặt nước đó hình như đeo vật gì Dưới ánh nắng nó ánh lên màu vàng Trông như mặt nạ bằng gỗ vậy Người đó lại còn đang búa may thì phải Nhưng người xuống nước Rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh Sau đó ném vật gì đó trên tay vào dòng nước Ôi giời Đúng là mê tín mà. Thiệu đông tột hết cả hứng, Quay vào chén nốt suốt ăn còn sợ của mình. Hai người kia thì cứ căng mắt ra mà chăm chú quan sát. Mấy chiếc thuyền đó rồi cũng chuyển hướng, Quay đầu vào bờ, Và đậu ở cách bến chẳng xa lắm. Thủ Côn hét lên. Họ lên bờ rồi kia. Thiệu đông lập tức ngừng, Ngừng đánh chén đầy tạ Nam ra, Đứng trên cửa sổ đưa tay chỉ về phía bến sông mà gào. Nè mấy anh! không có văn hóa hại chết người đâu nhé. Chủ tiệm nghe thấy Thiệu Đông đang ra đa sức gào thét lung tung, hoảng hốt lo sợ vội đến kéo thiểu Đông ra khỏi cửa sổ. Không ai dám động tới họ đâu, cẩn thận không lại đụng chạm đến đám tà phái đó. Thiệu Đông thấy chủ tiệm lo lắng, sợ hãi như vậy nên cũng không gào thét náo loạn lung tung nữa mà tiếp tục ngồi xuống cắm mặt vào bát mì vàng thánh. Tạ Nam liếc nhìn đám người đó, Mấy quán con lấy họ không nghe thấy, họ càng đi càng xa thì vậy mới thở phào một cái. Cái tên tiểu đông này đúng là loại động vật nguy hiểm, không biết chừng hắn sẽ còn gây chuyện nữa cho mà xem. Cậu đừng gây họa nữa được không, đại ca, dù gì cũng nên nhập giao vì tục chứ. Tiểu đông trợn tròn mắt, nhà ngay miếng bàn thánh vẫn còn đang nóng hổi trong bụng ra, gật đầu lia lịa. Tô Khồn cũng ngồi xuống bắt đầu ăn thiệu đông thấy thế cũng buồn bã ân cần cái này ngon ngon cực ăn nhiều vào một lúc sau có một người đi vào tiệm cứ như gió vậy lặng lẽ không một tiếng động đến bên cạnh họ người vừa bước vào tiệm có khuôn mặt trắng bệch hay nói đúng hơn là mặt bị thiếu máu trầm trọng nhưng ánh mắt lại vô cùng nhanh lợi sắc sảo nói với thiệu đông và tô khôn bằng tiếng phổ thông cực chuẩn tôi thấy mấy vị đều là người nơi khác đến nên muốn làm quen một chút. Thủ đồng bộ đón đã chồng bởi anh ta ngồi người chẳng khách sáo liền ngồi xuống ngay rồi từ giới thiệu mình là Giang Tự Độ là người của thị trấn phổ nhưng làm ăn bên ngoài. Giang Tự Độ ăn nói ôn hòa nhưng vẫn mang một chút khẩu khí giang hồ. ánh mắt lướt qua cả ba người một lượt những cái nhìn đối với Tạ Nam lại lạnh lùng và đầy sát khí. Anh mắt đó giỏi đến đâu Tạ Nam sợ hãi run lên đến đấy. Tạ Nam lấy cớ đã ăn no, muốn đi đến nhà người quen. Giang Từ độ khách cười quay đầu lại ghé sát vào tai Tạ Nam nói nhỏ mấy câu. Tạ Nam bị mấy câu thủ ngữ làm cho bàng hoàng, giống như người vừa giật mình tỉnh dậy, mở tròn đôi mắt vậy. Nói xong mấy câu, Giang Từ độ cũng bỏ đi luôn, để lại ba người đang gần ra ở đó. Việc Giang Từ độ xuất hiện rồi nói nhỏ vào tai mấy câu khiến Tạ Nam cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Thiểu Đông liên tục hỏi, Anh ta đã nói gì với cậu vậy? Người này sao thế? Điên rồi à? Anh ta nói là, Chứ có đến thị trấn phổ, Chỗ này không phải là chỗ mà cậu đến đâu. Thiểu Đông nghe xong nổi giận đùng đùng. Thế thế tổ cột kéo Thiểu Đông lại gần, Bà cô ta nói ít vài câu, Và lại xong việc thì họ cũng đi luôn mà. Con hẻm rất nhỏ và hẹp hai bên đường dựng đứng như tấm bình phong. Phía trước cổng những ngôi nhà ngói gạch xanh vẫn giữ được kiểu cột trụ từ thời cổ xưa, mặt đường lát những phiên đá xanh nhẵn thín tròn trịa, tạ nam men theo con đường đi xuống. Con nèm dài hun hút, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khiến cậu hơi trói mắt. Tạ nam đưa mắt nhìn, cảnh vật trước mắt đang hiện lên ngày càng rõ hơn. Cứ như có người chỉ lối, bước chân của tạ nam ngày càng nhanh hơn, đi như bay tiến về phía trước bỏ mặt triệu đông và tô khôn. Ba người đang đứng trước một ngôi nhà Ngó ngó nhưng nhưng vào bên trong Đó là một ngôi nhà dân rất bình thường Không có gì đặc biệt lắm Cửa chính được mở ra Nhưng trong nhà hơi tối Cậu đưa mắt nhìn vào trong Ánh sáng bên trong lại càng àm đạm Bên cạnh trước bàn đợi gian giữa nhà thập thoáng Có bóng người đang đứng Nhìn tạ nam không nói lời nào Tạ nam cũng chầm chầm nhìn lại ông ta Tuy không thấy rõ tướng mạo Nhưng vì biết ông ta đang nhìn Nên hai người cứ như thế đối mặt nhau Và chờ đợi đối phương phát tan sự im lặng Thiệu đông bồn trồn Khó chịu trước tình huống khó xử này Cậu ta đang định tiến lên phía trước Thì bóng người ấy đã ra phía ngoài cổng Đôi chân vừa qua cửa Ông ta liền ngồi xuống bậc thềm Sau đó im lặng hồi lâu Chẳng nói gì Rất lâu sau ông ta mới cất tiếng ngoài Bằng một ngữ điều khá bình thản. Cháu chính là tạ nam phải không Ông là đường sinh bình là ông gọi cháu đến đây. Tạ Nam quan sát người tên Đường Sinh Bình đang ngồi trước mặt mình. Ông ta tầm 78 tuổi, mái tóc đã bạc trắng, gương mặt gầy gò phủ đầy những nếp nhăn của thời gian. Trang phục mà ông ta mặc cũng là kiểu trang phục điển hình của người Hán ở tương Tây. Bí mắt sụp xuống, trông thật phù hợp với cuộc sống cũng như quang cảnh ở thị trấn này, lặng lẽ, nặng nề nhưng cũng đầy bí hiểm. Thái độ ông ta thực sự không giống một người sắp chết chút nào, trông giống như một người chủ đang đợi họ đến thì đúng hơn. Tạ Nam cảm giác như mình vừa bị giáng cho một đòn chí mạnh vào đầu, khiến trời đất quay cuồng. Lão già này chẳng phải bị ốm rất nặng, muốn gặp mình lần cuối sao? Nhưng người đang đứng trước mặt cậu đây có lẽ sống đến 120 tuổi cũng không thành vấn đề. Tạ Nam tỏ thái độ không để năng, đứng giữa cổng nói. Chính là ông tìm tôi sao? Vậy bây giờ tôi đến rồi, Nhưng tôi không có thời gian nửa lại lâu đâu, Nếu có việc gì thì bây giờ chúng ta nói luôn đi. Dĩ nhiên, Bất cứ ai trong hoàn cảnh này, Đều sẽ cảm thấy như mình đang bị đem ra làm trò đùa, Nên giọng cậu có phần bực tức. Trước tiên, Cứ vào trong nhà ngồi đá, Bên ngoài đang nóng thế này mà. Đường sinh bình nhắm mắt nhìn mặt trời, Bộ dạng từ tốn, chậm rãi, Lời nói vẫn điềm đảm đến mức, Khiến người khác không có cách nào nhận ra ông đang có tâm trạng gì. Không cần thiết đâu, cứ nói trước có việc gì đã. Tạ Nam vẫn lạnh lùng trả lời. Thậu đồng vốn không khách sáo, lại thêm bản tính tò mò hiếu kỳ về cánh cửa và cả người trước mắt này liền lôi Tạ Nam và Tô Khôn vào trong. Rồi còn trong hỏi ông lão với vẻ vô cùng thấn khởi, niềm nở. Ông ơi, chúng cháu là bạn thân của Tạ Nam. Chúng ta không nên khách khí như thế và trong nó đi Bước vào bên trong Mọi thứ được bài trí rất đơn giản Đơn giản như chính con người của đường sinh bình vậy Ở giữa có một bài vị lớn màu đỏ Trên đó viết Thiên địa quân thân sư Trên bàn bày một ít hoa quả Trông khá bừa bộn Hai bên đặt những chiếc ghế bằng cũ kỹ Nhìn khắp lượt thì thấy Trong nhà ông ta chẳng có đồ gì tốt làm bằng gỗ cả Trong nhà không thắp đèn Nhưng những ô cửa sổ nhỏ được trổ xung quanh cũng khiến ngôi nhà có chút ánh sáng lờ mờ. Phía góc nhà vẫn xếp một đống pháo đang chờ làm, dường như mọi thứ đều bình thường, không có điểm gì đặc biệt cả. Đó là công việc mưu sinh của Đường Sinh Bình mấy chục năm nay. Đường Sinh Bình tìm một cái đệm cỏ rồi ngồi xuống đối diện với họ, đưa tay với một túi thuốc thơm, từ từ mở lời. Biết là cháu nhất định sẽ đến, ông có một ít đồ muốn giao cho cháu. Tạ Nam hỏi: Chẳng phải ông bị bệnh nặng chiến biên sao? Nhưng bây giờ trông ông rất khỏe khoắn mà. chết có nhiều người đã biết số mạng của mình mà. Đường Sinh Bình hút một điếu thuốc, khói thuốc bay lên cao rồi lại bám quanh ông ta trông vô cùng kỳ lạ, khác thường. Giọng nói của ông hòa lẫn trong làn khói thuốc mờ nhạt, càng trở nên nhỏ nhẹ rõ ràng. Hình như ông ta đang gắng khiến bản thân mình trở nên bí hiểm. Cố ý để ba người thanh niên Đang đối diện với mình chẳng hiểu gì Có một vài việc Tự mình cũng có thể cảm nhận được Ví dụ như chuyện ông biết Là cháu sẽ đến Xem chút nữa thì tạ nam phi cười Một ông lão giả thần giả thánh Định chơi trò gì không biết Số phận Đã định cháu phải đến nơi này Và phải nhận vật này của ông Trong khoảnh khắc Mắt đường sinh bình phát ra một ánh nhền sắc lạnh Rõi Việt Tạ Nam đang đối diện trước mặt cái nhìn sắc lạnh của đường sinh bình Khiến cậu không còn sức phản kháng nữa Cuộc sống không tập trung Phân tán ở trong trường đại học Khiến cậu rất ít khi được đối mặt thực sự với người lạ Vì thế cùng với ánh mắt của đối phương Những điểm đó cứ thế dần dần được bộc lộ Và dường như cậu trai trẻ này Ngày càng trở nên nhỏ bé Trong ánh mắt thâm trầm Đã được tô luyện qua năm tháng cuộc đời Đường sinh bình lại tiếp tục bắt đầu công việc Nhiều thuốc vào trong đống pháo Đang chờ làm kia Rồi gắn rơi lên Thỉnh thoảng kém bìm cười Nhưng ông vẫn không nói lời nào Ánh mắt luôn dán vào tạ nam Tạ nam bắt đầu thấy lo lắng Cảm giác sự hãi dưng lên Cậu ghét thứ cảm giác này Từ nhỏ cậu luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành Nên khi đứng trước cặp mắt Từng trải sự đời này Thì bản thân cậu hoàn toàn bị động Trong mơ ký ức mơ hồ Tạ nam không thể nào hiểu nổi Tại sao và tại sao bản thân mình lại có cái thứ gọi là số phận đã định sẵn gì gì đó? Trong sâu thảm tâm hồn, những hồi ức bị chôn vùi đang được lật tung ra để xem xét. Mọi thứ đều trở nên quay cuồng. Nhưng dù có bơi tìm như thế nào, cũng chẳng thể phát hiện ra được thứ gì quan trọng. Ánh mắt của tạ nam lúc này đang bị hút về một vật được bọc bằng vải màu vàng úa, lặng lẽ nằm trên chiếc bàn bên cạnh đường sinh bình. Trong giây lát, Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã khiến cậu trở nên hoảng hốt, mơ hồ giống như một người đang lạc vào giấc mộng. Thiệu đông bên cạnh có thét gào gọi thế nào, cậu cũng không phản ứng gì. Nhìn thấy bộ dạng của tạ nam như vậy, Thiệu đông vô cùng sợ hãi. Ngày tức khắc, cậu lấy hết sức vỗ vào tạ nam, gọi tô khôn rồi vội vàng lao ra ngoài cổng. Thiệu đông vừa gắn hết sức kéo tạ nam bỏ chạy vừa nghĩ, thì ra ông lão này cũng chẳng phải là người tốt gì. Không chừng vừa rồi lão ta đã lấy mất hồn bía của tạ nam rồi cũng nên. Đường sinh bình vẫn bình thản không hề ngăn cản mà chỉ ngồi nhìn theo bóng ba người trẻ tuổi đang bỏ chạy, sau đó đưa mắt nhìn vật đệ trên bàn rồi cười cười. Thiệu đồng dẫn hai người men theo bức tường dựng đứng phía bình phong hai bên để thoát ra khỏi con hẻm hun hút sâu của thị trấn này. Đi được một lát, đã thấy phía trước mặt động rãi và thoáng mát hơn. Hóa ra ngoài kiến trúc cổ xưa, họ vừa mới bắt gặp. Vẫn còn có một thị trấn mới, với con đường lớn rộng thanh thang, người qua lại cũng náo nhiệt nhộn nhịp, giống như hai thế giới vậy. Một là thế kỷ 18, còn một là thị trấn hiện đại, đường xá to rộng và cả con người náo nhiệt. Thổ đông tìm đến một quán trà, ba người họ ngồi vào góc trong cùng, đám khách uống trà xung quanh ai nấy đều hút thuốc tự cuốn, khói thuốc bay lên nồng nặc, ấy vậy mà tạ nam vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh. Tô Khôn gọi Tạ Nam đến, mặt đỏ tí tai, vậy mà cậu ta vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Thiệu Đông đứng ở bên cạnh bồn chôn suốt tuột, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, đành gọi một bình trà đợi Tạ Nam tỉnh lại. Mấy ông già uống trà xung quanh trông thấy cảnh tượng đó đều lén quay lại nhìn. Một người trong số đó nhấp một ngụm trà, tiến về phía họ nói: "Anh chàng này chắc do sợ quá nên hồn vía bay hết rồi." thiệu đồng như gặp được cứu tình vội khẩn cầu ông lão nghĩ cách để Tạ Nam bình thường trở lại ông già đó vẫn bình thản quay trở lại bàn của mình rồi lại chậm chậm bưng một tách trà lạnh tới sau đó nhúng tay vào nước trà vẩy lên chán Tạ Nam tiếp đó là nhấp một ngụm trà lầm bầm điều gì đó rồi phun mạnh vào mặt Tạ Nam ngụm trà lạnh này tác động lên Tạ Nam khiến cậu như được ai đó lôi ra từ trong ảo ảnh lại vỗ vào vai cậu ta một cái hồn cũng quay trở lại Nhìn thấy trước mắt toàn người lạ, giống như vừa tỉnh bộng, cậu gắng lấy hết sức lắc đầu thật mạnh. Phải thật lâu sau đó, cậu mới nhớ lại tất cả những gì vừa trải qua. Lúc ngày những lời của đường sinh bình khiến cậu hơi choáng váng, lại thêm việc nhìn thấy vật đó nên trong chốc lát, cậu đột nhiên mất ít ý thức, chỉ còn thấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm, cố gắng dò xét cậu. Nghĩ đến đây, tạ nam thấy lạnh hết cả người, cảm giác đó là điểm chẳng lành chút nào dù sau vật đó cũng chưa vào tay mình và chắc chắn không thể nhận nó mọi thứ trong đầu tạ nam bây giờ cũng mơ hồ khó hiểu khi nghĩ đến vật đồ đó một cảm giác ghê sợ bủa vây vì thế tốt nhất là họ nhanh chóng rời khỏi thị trấn thổ việc cần nhất lúc này là tìm một chỗ để nghỉ ngơi cho lại sức còn lại tất cả đợi ngày mai rồi rời khỏi nơi này tính tiếp tạ nam tìm được một nhà trọ hai tầng xây bằng gạch xanh và lợp ngói đen trên tường mọc đầy rêu xanh xem ra tuổi thọ của nó cũng khá lâu rồi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác thôi thì đành phải vào vậy họ đầy nhẹ cánh cửa kính kiểu cũ nặng trịch ra trước mắt là quầy tiếp tân bằng gỗ cũ nát bóng đèn trần rất mờ tối âm u thiệu đông và tạ nam cùng nghỉ một phòng khi ấy khoảng hơn năm giờ chiều tạ nam vừa đã rời chân tay nên muốn chớp mắt một lát Tổ khôn thấy vậy liền giơ tay tán thành Còn tiểu đông thì nhếch mép nhìn ra căn phòng Với vẻ không hài lòng cho lắm Khó khăn lắm mới gặp được lão già đó Vậy mà cậu lại sợ đến như thế Đúng là đồ vô dụng Tạ nằm thấy cậu bạn vẫn còn canh cánh trong lòng Về vật đó thì tức tối nói Việc này quả thực vô cùng kỳ lạ Trong có giây lát mà mình như bị bắt mất hồn Trong đầu trông đỗng Bây giờ nghĩ lại thấy vật đó đúng là thứ chẳng hay ho chút nào Nói rồi Tạ Nam kéo rèm cửa, nằm xuống giường và luôn miệng cầu xin Thiệu Đông đừng nói nữa. Thiệu Đông thấy cột thúng ngả người nằm xuống bên cạnh, anh ngờ tên triệu từ này lại ngủ nhanh như vậy, vừa đặt lưng xuống đang ngáy vang như sớm rồi. Thế thấy thế Tạ Nam nở nụ cười đau khổ, rồi cũng ngủ tiếp đi lúc nào chẳng hay. Tô Khôn ở phòng bên cạnh có lẽ cũng đã ngủ rồi. Thiệu Đông đang ngon giấc, bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay lạnh như đá đang sờ lên mặt mình. Sau đó bị tai mình lại, khi ấy, trong tai đột ngột phát ra tiếng kêu bò về, bàn tay đó lạnh giá không giống với bàn tay con người, khiến Tiểu đông hốt hoảng trang mở mắt. Dù hai mắt đã mở chừng chừng, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một thế giới mơ ảo, lờ mơ thấy một bóng đen đang đứng ở cuối giường dưng mắt nhìn mình, sau đó lặng lẽ bỏ đi rồi dần biến mất. Thiệu đông bốn hét lên thật lớn, nhưng bất ngờ phát hiện cơ thể mình như bị vật gì đó quấn chặt không thể nào động đậy được, còn tiếng thét gạo kia cũng như rơi vào câm lặng, bóng đen, đầu óc thiểu đông vô cùng bấn loạn. cậu lấy hết sức cố gắng vùng vẫy nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. cậu vẫn nằm nguyên ở đó, không cựa quậy được. bóng đèn kia đang mở cửa đi mất, tất cả đều im lặng như tờ, không một tiếng động. nhưng bàn tay lạnh như tảng đá kia tự hồ vẫn đang sờ đến mặt mình lúc đó tiểu đông đã hoàn toàn không hay biết gì nữa cậu nhận thấy hơi thở của mình càng lúc càng trở nên khó nhọc toàn thân lạnh buốt như thể bàn tay kia đã biến thành vô số những bàn tay khác sờ mó khắp người khiến cậu cảm giác cơ thể mình như đang dần bị đóng băng tạ nam chưa ngủ say nhưng lạnh hoàn toàn không hay biết gì về chuyện xảy ra với người bên cạnh mọi thứ diễn ra vô cùng yên ắng và trầm lặng tiểu đông vẫn biết tạ nam đang nằm bên cạnh mình Nhưng lại không sao nói được cho cậu ấy về tình cảnh khốn khổ của mình lúc đó, rồi dần dần, thậu đồng cũng hoàn toàn bất hết ý thức. Khi tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào, tạ nam mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy nhân viên phục vụ đứng ở cửa, nói với giọng hơi bực tức. Vừa rồi là các anh nói cần nước nóng phải không? Ở đây chẳng phải có bình nước rồi sao? không đôi à! Nhân viên phục vụ nói liên thoáng không nghề để ý đến vẻ ngỡ ngàng của tạ Nam, liền bước vào phòng kiểm tra bình nước, lại tiện tay bật công tắc đèn. Đúng lúc đang định đi ra, thì thấy tiểu đông đang sùi bọt mép, cô ta liền hét lên rồi sợ hãi chạy tới nấp sau lưng tạ Nam. Nhìn thấy bộ dạng của tiểu đông, tạ Nam chạy đến lai mạnh, đánh thức cậu ta tỉnh lại, nhưng làm thế nào tiểu đông vẫn như con lợn chết, không hề động đẩy. Người nhân viên phục vụ đó cũng lại gần để xem. Còn với tay lấy cái kẹp tóc lên đầu đưa cho tạ nam, sau đó lại nấp vào đằng xa. Tạ nam liền thử châm vào huyệt nhân trung và gan bàn tay của thiệu đông. Tạ nam châm nhẹ một cái, thấy thiệu đông hình như có phản ứng, vì thế xuống tay châm mạnh hơn. Thiệu đông thét lên một tiếng rồi bật dậy và mạnh đầu vào đầu tạ nam. Hai người cùng ôm đầu kêu lên. Thiệu đông vừa ôm đầu, vừa hít lấy, hít để chút không khí xung quanh, cứ như người vừa bị ngạt thở vậy. Hít dồn dập đến ho sặc sủa. Nhân viên phục vụ thấy mọi thứ có vẻ đã ổn, kẹp tóc cũng không kịp lấy lại, liền chạy như bay ra ngoài. Cảnh tượng ô nào náo nhiệt này cũng kéo tô côn ở phòng bên cạnh sang. Thiệu đông dần trở lại bình thường, liền đem sự việc vừa rồi kể lại. Tạ Nam còn không quên chế diễu. Thiệu đông bị như vừa rồi có lẽ là do lên cơn động kinh chiều đến bước khiến thiệu đông tức điên lên muốn đánh lại tạ nam trong một trận thấy hai người lại sắp làm loạn tiêu khôn đề nghị hay là đi hỏi người phục vụ xem ai đã gọi cô ấy đến du hai người vội vàng chạy đến quầy tiếp tân hỏi nhân viên phục vụ là ai đã thông báo hết nước rồi mà cô biết người phục vụ chớ mắt nhìn thiệu đông mới vừa rồi tưởng đã chết thế mà bây giờ lại nhanh nhạy hoạt bát thế kia anh không sao chứ Vừa rồi có người gọi điện đến báo. Tôi cũng không biết là ai đâu. Nghe thấy vậy, thiệu đông liền nghĩ ngay tới bóng đèn kìa. Lẽ nào là người đó, nhưng tại sao anh ta lại vừa tốt vừa xấu thế nhỉ? Người phục vụ lại thì thầm thêm một câu. Có lẽ các anh đã đắc tội với ai đó, không chừng người ta cho người đến trả thù anh. Câu nói này khiến bọn thiệu đông lờ mờ nhớ lại đám người mà họ đã nhìn thấy trên sông. Phải chăng do lúc đó, thiệu đông ăn nói không lễ đổ, nên họ đã dùng tạo thuật này? Thiệu đông sau khi biết được thì vô cùng sợ hãi, vội vàng ủng hộ tạ Nam, ngày mai rời khỏi thị trấn phổ thôi. Do vậy, tạ Nam cũng tuyệt nhiên không nhắc đến đường sinh bình nữa, mà đề nghị mọi người cùng đi ăn tối đã. Vừa dứt lời, thiệu đông biết đây chính là bữa tối giáp biệt thị trấn phổ nên liền dục tu khôn nhanh đi thôi, ra khỏi nhà trọ rồi nói tiếp. Dưới ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà, thị trấn phổ càng trở nên xanh thẳm hun hút. Vòng trời cao lồng lộng trong không gian bao la rộng lớn ấy, những nét cong uốn lượn của các ngôi nhà được hiện lên rõ ràng, con đường đá càng trở nên bóng loáng giữa không gian mơ ảo như thế. Người dân sống trong các ngôi nhà cũ đã ít, và thời điểm chặn vạng này lại càng thư thớt hơn, nếu có thì cũng là đang ngồi trong căn phòng sâu tít lặng lẽ ngắm cảnh chiều tà cuộc sống yên bình, thậm chí có thể có đó là một cuộc sống tao nhã. Những người dân nơi đây lặng lẽ lớn lên, từ từ trưởng thành, chầm chậm sinh sôi rồi ung dung già đi. Nơi thời gian như ngừng trôi, mọi thứ câu hổ vẫn như vậy chẳng có chút thay đổi nào. Có chẳng chỉ là sự thay đổi của con người, có người già đi, có trẻ em cất tiếng khóc chào đời, có người cười, có người nói, có người cãi nhau, có người chửi bới, có người lang thang. Có người buôn chuyện sau lưng người khác, có người đứng gần góc tường nói làm nhảm với người bên cạnh. Nó không phải là người đâu, suốt ngày chỉ biết nhậu nhạt chơi bời. Một đám trẻ em túm năm tụ ba, trên lưng đeo cặp sách, không ngừng kêu gào, cậu đuổi tứ đi chạy như bay từ trong ngõ nhỏ ra. Tại một tiệm ăn nhỏ, ông chủ đang miệt mài nấu món ăn, bà chủ nhiệt tình đứng chào mời khách, giới thiệu với hai người khách từ nơi khác đến loại rượu gạo nguyên chất uống rất êm do nhà mình tự nấu, đó chắc chắn là thứ Thiệu Đông không thể bỏ qua. Cậu lại gọi tiếp món cá sông nguyên và mấy món nữa rồi bắt đầu bữa tối một cách ngon lành. Tô Khôn cũng đòi một chén, vừa mới uống một ngụm khuôn mặt thanh tú đã ửng hồng. Còn Thiệu Đông cố gắng thể hiện trước mặt người đẹp, nhưng dường như tổ Khôn hoàn toàn không nhận thấy sự nhiệt tình của Thiệu Đông, cứ điềm nhiên như không vậy. Thức ăn khá ngon. Bón cá đán lại càng tuyệt Vì thế cả ba người ăn uống no say thỏa thích Họ đâu biết loại rượu quả quán này Tuy không được tinh cất và lọc Nhưng nồng độ cồn lại rất cao Nên thiệu đông và tạ nam Cũng thấy ngà ngà cả rồi Hơi men đang nguồn ngụt, ngụt bốc lên đầu Thanh toán xong Họ loạn tròn bước ra khỏi quán Lại bước vào trong ngõ Thiệu đông bắt đầu Có những hành động quản người quá chén Nó chuyện liếu cả lưỡi Lại con dùng hết sức vỗ vào vai Tạ Nam. Tạ Nam cũng trở nên phấn chấn, cởi giày đi chân trần trên đá, nói chuyện câu được câu trắng với Tiểu Đông. Trời đã tối hẳn, ngõ cũng chìm trong bản đêm u tối, một vài ngôi sao thưa thớt đang điểm xuyết trên bầu trời. Ánh đèn trong các ngôi nhà cũng đã được bật sáng, giống như nham thạch đen kịt được khảm nằm các ô màu vàng óng ánh. Tô Khôn vừa hát, vừa nhảy chân sáo theo ánh đèn dưới các ô cửa nhỏ. Thị trấn này tĩnh bịch đến mức Còn có thể nghe thấy tiếng bước chân thư tướt của ba người Bất chợt Một bóng người xuất hiện ở góc phố phía xa Mặc áo trắng lập vè Lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn Tô khôn căng mắt ra Chăm chú nhìn về phía trước Kỳ lạ tay Bóng người đó hình như lướt đi rất nhanh Lại không phát hiện ra tiếng động gì Cứ như đang lơ lửng trên không Và luôn duy trì khoảng cách nhất định với ba người họ Như thể là đang theo dõi vậy Tô khôn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, gắn hết hí sức hít một hơi thật mạnh, bội nấp vào bên cạnh tạ nam. Lấy tay kéo áo tạ nam khẽ nói. Tạ nam, anh nhìn phía trước xem, có cái gì vậy? Tạ nam nghe thấy giọng run rẩy của cô, cố gắng chớp mắt, nhìn về phía trước nhưng chẳng có thứ gì cả. Không có mà, em nhìn thấy gì sao? Tiểu đông ngạc nhiên ghé sát tay hỏi lại. Hình như là Là bóng người mặc áo trắng Tô khôn nấp sau lưng hai người run đẩy nói Không có thật mà Tạ Nam và Tiểu Đông Đều chăm chú quan sát Chỉ thấy phía trước ngoài ánh đèn ảm đạm ra Thì đường phủ tố đen như mực Chẳng có vấn đề gì khác thường cả Tiểu Đông quay đầu lại Đến nói gì đó với Tô khôn Nhưng miệng cứ há hốc chẳng nói đến lời Tô khôn thấy lạ cũng ngoái nhìn theo Vua quay đầu lại Tù khôn đã hét toán lên rồi nhảy sang một bên. Tạ Nam và Thiệu Đông cũng sợ hãi hoảng loạn vô cùng. Ba người đứng sát lại với nhau, hoang mang nhìn cái bóng trắng đột nhiên rốt hiện ở phía sau. Bóng người đó đứng cách cỏ không xa lắm, lại vừa đúng chỗ để ánh đèn có thể chiếu lên mặt. Chỉ chút nữa, thì Thiệu Đông hét toán lên sau khi nhìn rõ bóng người đó là Giang Tự Độ. Trắng xoa một lớp phấn trắng vào, lại còn dùng giọng điệu kỳ quái nói thêm một câu. Là các cậu tự tìm tới phiền phức đấy nhé. Mồm hắn ta cong lên gò bó, bước ra khỏi chỗ có ánh đèn rồi ném lại một câu. Tốt nhất, đừng nên quan tâm đến chuyện ở đây. Thanh âm vẫn còn vang vọng, nhưng người đã biến mất. Tu khôn vẫn bám lấy tay tạ nam, cắn chặt môi. Tạ nam cũng không nói lời nào, chỉ còn thiệu đông có vẻ chưa tỉnh rượu nên vẫn nhảy chân sáo. Lần giờ các phiến đá xung quanh loạn tràng theo hướng Giang Tự Độ bỏ đi, gào to. Cái đồ giả thân giả thánh tao đánh chết mày cái tên vô lại kia. Nhưng cũng chẳng ít gì, vì kẻ điên Giang Tự Độ đã biến mất tâm rồi. Thậu đông ném hòn đá trong tay đi, rồi cuối người, ngồi lên phiến đá, miệng lầm bầm niệm kinh. Tạ nam đã bình tĩnh trở lại, nói. Về đã, rồi hãy nói. Ba người túng tụng vào nhau. Vừa đi về phía trước, vừa bật bật lửa nhìn xung quanh. Đi cũng đã khá lâu, nhưng vẫn không tìm được cửa ngõ để ra khỏi con phố này. Bốn phía xung quanh, tường như kéo dài hôn hút vô tận, những lỗ hổng trên tường đột nhiên phát ra ánh sáng. Các lỗ hổng khác nhau, chẳng có manh mối nào cả. Mãi đến khi mấy chiếc bật lửa đều đã hết ga cả, chẳng còn cách nào khác. Họ đành mò bẫm theo ánh sáng lập lệ trong bóng tối mà tiến lên phía trước ma quỷ ý nghĩ này cứ lẩn vẩn trong đầu khiến tạ nam sợ hãi run lên cầm cập nhưng rõ ràng là chúng ta đang ở thị trấn phổ tại sao lại có thể lạc trong một con phố không có quá nhiều ngõ như thế này tạ nam kệ nói với tiểu đông ý kiến của mình khiến cậu ấy hét lớn sao chuyện giấy thế này hay là tên điên họ giang kia đang giở trò ma quỷ gì rồi đột nhiên nghe thấy tiếng chó khắp nơi đồng thời chu lên Giang như có thể tìm thấy Giang Tự Độ Thì cậu sẽ làm cho hắn bán thân bất toại Phải làm thế nào bây giờ? Tô Khôn hết kiên nhẫn Mới có hai ngày mà xuất hiện lắm chuyện kỳ quái thế này Khiến Tô Khôn mệt mỏi Mất hết cả tinh thần Tạ Nam sợ hãi Lo lắng Cố gắng hồi từng lại những câu chuyện cũ về vấn đề này Mà khi còn nhỏ đã từng được nghe Nhưng mãi vẫn không nhớ ra được chút manh mối nào Thiệu Đông chầm ngâm một lát rồi nói Hay là chúng ta chạy đàng đi, chạy một mạch đến đâu, không chừng có thể thoát ra được." Ba người căng đan lấy hết sức chạy nước rút về phía trước, chạy được một hồi, Thiệu Đông bỗng dừng lại, bởi cậu tan nhìn thấy cánh cổng trước mặt vẫn còn xa tít. Điều đó đồng nghĩa với việc cho dù họ chạy như điên đi chăng nữa cũng vô ích. Không nghĩ ra được cách nào khả dĩ nữa, cả bọn thở dốc rồi ngồi xuống nhìn quang cảnh đã quá quen thuộc xung quanh. Còn có thể làm thế nào nữa đây? Tiểu Đông đã mất hết sự phân khích ban đầu Ngồi phịch xuống thiên đá Lấy tay đấm mạnh xuống đất Kệ nó thích làm thế nào thì làm Không được thì hôm nay Ông mày ở đây đợi chơi sáng Bây giờ thì chẳng còn cách nào nữa rồi Tạ Nam nhìn Tô Khôn Đang run bẩn bật bên cạnh Còn Tiểu Đông đang nổi điên Thì cười đau khổ Ba kẻ ngu ngốc đang bị lạc vào trong bê trận Ngoại trừ Giang tựa độ Là kẻ đã sắp đặt chuyện này ra thì không ai có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người họ còn ngu ngốc đi theo, lần này trở về chắc chắn sẽ đoạn tuyệt nơi này. Thậu Đông không cam tâm, bền vứ một tuyên đá nhằm thăng vừa cơ sổ, khoảng lỗ trống trên tường mà ném, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đá bay vào một cái rồi rơi xuống, mà không nghe có tiếng người. Cường như tất cả mọi người trong thị trấn này đều đang ngủ say, không ai để ý đến ba người đang lạc vào mê trận này. Giữa lúc ba người đang vô cùng lo lắng, Hoang băng, thì ở giữa con nẻm tối đen như không có lối ra này xuất hiện một đường sáng đực đớ, giống như một đường vạch chia bóng tối thành hai phần vậy, khiến đám Tạ Nam như bắt được vàng. Đây đúng là Bồ Tát giáng trận chỉ đường dẫn lối cho họ đi ra. Tạ Nam vội gọi Thiệu Đông, rồi kéo tô Khôn chạy về phía phát ra ánh sáng. Vừa chạy được đến chỗ sáng, thì ánh sáng đó lại di chuyển đến một lối khác. Ba người hoảng hốt cứ thế chạy ra theo lối của ánh sáng soi đó. Chỉ sợ chậm lại sẽ không nhìn thấy ánh sáng nữa. Chạy qua hai chỗ rẽ là đến đầu một con phố. Ánh đèn đường sáng trắng soi đoạn. thiếu đông đưa mắt nhìn chỗ không xa trước mặt chính là con phố cổ kim giao nhau phồn hoa kia. Thì phân thích đến mức thiếu chút điếu ôm chầm lấy cột đèn đường mà khóc. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ cảm thấy thứ ánh sáng đó thân thiết đến thế này. Tạ Nam tô khôn cũng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng lại nhìn thấy cách của họ đứng không xa lắm, người dẫn đường vẫn còn đứng đó, dáng người này trông quen lắm. Tạ Nam vội bước lên phía trước, định nói lời cảm ơn, đã chỉ đường, thì người đó quay đầu lại. Một mái tóc bạc phơ và gương mặt quen thuộc, chính là đường sinh bình. Ông già này cũng đã xuất hiện rồi. Trong đầu tạ Nam bắt đầu xuất hiện ngay suy nghĩ mơ hồ về mối quan hệ giữa lão già này và Giang Tự Độ. Thiệu đông vẫn không nhận ra đường sinh bình. Cứ đứng từ xa nhìn kỹ xung quanh Sau đó mới nói lớn với tạ Nam Không sao rồi Ông già đó vẫn còn cái bóng Không phải là ma đâu Bây giờ đến lượt đường sinh bình Cười đau khổ Đừng nhìn ông không phải là ma rồi Đến đón các cháu ra đây Tạ Nam tô khôn đều sừng sốt Đến đón chúng cháu Đúng vậy Các cháu cứ đi lòng vòng qua lại Trong cái ngó nhỏ này Không đến đón các cháu thì ông đến đây làm gì? Đừng Sinh Bình thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tâm trạng thu Khôn còn vô cùng bất an, cứ nắm chặt tay nấp sau lưng Tạ Nam, mắt mở tròn xoe, đến mức khiến Tạ Nam thấy cô chú xấu hổ. Nhìn cô gái xinh xắn này đang dần mất hết vẻ đẹp vốn có, tự nhiên trong lòng cậu thấy thương cảm, đưa tay ra nhưng lại không biết nên đặt ở chỗ nào mới phải. Đúng thật là Lúc này là lúc nào rồi còn nghiêng nghiêng ngả ngả gì nữa Thiệu Đông quay đầu lại Nhìn thấy dáng vẻ lung túng của hai người liền trách móc mày quá đi, ông già à, à không Đường sư phụ vẫn ở đây này Thiệu Đông có ý lấy lòng đường sinh bình Thấy dáng vẻ nghiêng bình cúi đầu cảm ơn đường sinh bình của Thiệu Đông Tạ nàm không phục anh bạn này sát đất Cảm ơn ông, có điều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ Các cháu đang say xỉn, đầu óc choáng váng đối thủ bày âm trận, nhưng chỉ là muốn dọa các cháu thôi, chứ không có ý lấy mạng các cháu. Âm trận? Nghĩa là gọi ma đến bày trận à? Theo đồng hiếu kỳ, nó liền một lèo. Chỉ là một cách gây mê, hay còn gọi là thủ thuật che mắt người khác. Nếu thấy hứng thú, ngày mai ông có thể dẫn các cháu đi xem trận đô mà họ để lại. Nói xong, đường sinh bình quay người bỏ đi, tà nam gọi với à là người này muốn dụ cháu đến hay là dụ món đồ mà ông muốn giao cho cháu? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Đường Sinh Bình không quay đầu lại mà chỉ ném một câu: ngày mai nó nhé, cả cháu đi nghỉ đã, rồi đi vào trong ngõ, thắt cái đã không thấy bóng dáng đâu.